Đột nhiên vương tay tìm đến cái trán cô, không phải cậu phát sốt, sốt tới ngu người luôn rồi đấy chứ, không có, tuy liên liên sờ trán cô thấy nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng vẫn không thể tin, cậu chắc chắc cậu không mắc chứng hoang tưởng nào đó phải không, tớ chắc chắn, lăng lăng dùng hai tay bương ly miêu xếp, hơi nước động trong lòng bàn tay, lạnh lẽo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cậu cũng cho rằng tớ không xứng với anh ấy sao, lăng lăng thầm thở dài, không phải.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 Vẻ ngoài thanh cao của Dương Lam Hàng không biết đã mê hoặc hết bao cô gái không biết gì. Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả cô. Nếu không Dương Lam Hàn hai năm nay ám trị nhỏ nhỏ to to không biết bao nhiêu lần. Cô há có thể một chút mơ tưởng cũng không dám có sao. Rất khó hiểu. Liên liên vỗ vỗ ngực. Cầm ly miêu xét uống một hơi hết nửa ly. Tớ thế nào cũng nghĩ không thông. Anh ta muốn cái gì đây? Nghĩ không thông à. Lăng lăn cười tựa vào lưng ghế. Chậm rãi nói. Liên liên. Tớ cũng nghĩ không thông, 5 năm, năm trước vì sao cậu không nói tớ biết, bang Massachusetts không chỉ có đại học Harvard mà còn có cả MIT, trường đại học ở Massachusetts quá trời, tớ làm sao nói cậu biết từng cái một được, hơi hey già, tớ đang nói với cậu chuyện tình yêu thầy trò, cậu đừng có lái tớ qua chuyện yêu đương trên mạng chứ, liên liên đột nhiên im mặt, mắt trợn tròn thao láo, lăng lăng, cậu có ý gì, anh bạn khoa học gia của cậu học MIT, đừng nói với tớ. Lăng lăng gật gật đầu, liên liên bưng phần miêu xếp còn lại uống sạch, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh, anh ta, anh ta, anh ta, liên liên nói ba chữ anh ta liên tiếp mà vẫn chưa biểu đạt xong lời mình muốn nói, lăng lăng hảo tâm thay cô nói ra, anh ấy chính là người bạn khoa học gia của tớ, hai năm trước từ Mỹ trở về, lúc ấy, tớ đang quen uôn đào, cho nên, anh ấy hiểu lầm, anh ta hiểu lầm cậu căn bản không thích ảnh, nản lòng thoái chí. Nên lựa chọn từ bỏ hả, lăng lăng lắc đầu, nói đúng ra, anh ấy vẫn luôn theo đuổi tớ, chuyện xưa nước ấm nấu ếch cậu từng nghe bao giờ chưa, tớ chính là con ếch ngu si đó, vốn dĩ dưới tác dụng của phản ứng chống lại kích thích, có thể nhảy khỏi nồi, chạy trối chết, kết quả anh ấy dùng lửa ấm từ từ nấu, chờ đến khi tớ phát hiện, thì đã bị nấu chín rồi, trong lòng lăng lăng bổ sung một câu, dù sao cũng chính cứ để anh ấy ăn quách đi đỡ cho kẻ khác vớ bỡ, không hổ là nhà khoa học, liên liên chấp hai tay lại với nhau, ánh mắt ngập tràn sùng bái, theo đuổi phụ nữ mà cũng theo đuổi có trật tự đến thế, bồi phục, phục sắc đất luôn, liên liên, tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ không xứng với anh ấy, nhưng tớ đã lỡ chìm đắm quá sâu rồi, tớ có thể khuyên chính mình trốn tránh Dương Lam Hàng, nhưng tớ không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa vĩnh viễn có xa không, cậu có hiểu không, liên liên trầm mặt gây lát,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 Chính là người trong lúc bạn cần nhất, sẽ đứng sau lưng thúc đẩy bạn. Liên liên, dưới góc nhìn của cậu, cậu có thể chấp nhận tình yêu thầy trò không? Tớ lo tình cảm của bọn tớ bị nhà trường biết, trường sẽ đuổi việc anh ấy. Vấn đề này khiến lăng lăng rối bời đã lâu, kẻ trong cuộc thường ưu mê. Cô biết chính mình vì quá bận tâm nên mới nghĩ quá nhiều, do đó muốn nghe một chút quan điểm của liên liên. Liên liên ra vẻ không quan trọng khoát tay, anh ta chưa kết hôn, cậu chưa lấy chồng. Có gì nghiêm trọng đâu, đâu đến mức phải đuổi việc chứ, nhưng tớ lo sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ảnh, chứ cậu nghĩ dương quá với tiểu Long nữ thì sao, có bị người đời phỉ bán không, từ khi Trung Quốc mới thành lập, pháp luật đã cho phép tự do yêu đương rồi, vừa nghe Liên Liên nói vậy, tâm trạng Phật Phòng đã lâu của Lăng Lăng rốt cuộc cũng buông lỏng, cảm ơn cậu, tớ yên tâm rồi, nếu mọi người đều nghĩ như cậu thì đã không có vấn đề gì hết, Liên Liên nhìn bộ dạng nửa mừng nửa lo của Lăng Lăng. Không khỏi cảm khái hết mức, hai người các cậu thật không dễ dàng, yêu qua mạng hơn 5 năm, mỗi người đều từ bỏ nhiều như vậy, mới đến được với nhau, tớ còn nhớ thời gian cậu cai nét hồi đó, ốm đi trông thấy, thật không, sao tớ không biết nhỉ hồi đấy cậu làm gì có tâm trạng soi gương, mỗi ngày đều mặc cái váy trắng bay qua bay lại như nữ quỷ, lâm lâm lén nói cho bọn tớ biết, thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ 3 tháng là xong thức tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu 3 năm cũng không buông bỏ được, quả thực nó nói đúng, họ tám về trường đại học, từ tình yêu qua mạng của lăng lăng cho đến từng người bạn cùng phòng ngủ, càng tám càng vui, nhất thời quên luôn giờ giấc, mãi đến khi Dương Lâm Hàn gọi điện cho cô, lúc lăng lăng nhận điện thoại, hai má hồng hồng, ý cười lây động, liên liên nhìn đến nỗi hơi thoáng ván, cô quen lăng lăng 7 năm, những tưởng lăng lăng rất thích cười, Nhưng cô chưa bao giờ thấy lăng lăng tươi cười động lòng người đến thế, con gái đang yêu, thật sự rất đẹp, alo, hàm lượng đường trong giọng lăng lăng vô cùng cao, ngữ khí của Dương Lam Hàng cũng rất nghiêm túc, giọng điệu cao cao tại thượng ra dáng bạch lăng lăng, em tới văn phòng khoa một lát, có chút việc cần tìm em, lăng lăng đoán bên cạnh anh hẳn là có những giáo viên khác, không dám khinh xúc, bèn cung kính nói, dạ, thầy Dương, em lập tức đi qua đây, cấp điện thoại. Cô vội vã nói, liên liên, tớ đến khoa có chút việc đã, liên liên che miệng cười trộm, xem cậu bị đoạ kìa, cậu đó nha, cả đời sẽ bị anh ta ép tới chết luôn, đừng mong nổi dậy. Hai, lăng lăng cũng cảm thấy vậy đó, Dương Lâm Hàn một khi đã nghiêm chỉnh, cô đến thở mạnh cũng không dám, chạy nhanh suốt đường đi, tới khoa vật liệu, cả thang máy lăng lăng cũng không dám chờ, chạy bộ 5 tầng lầu đến văn phòng khoa vật liệu, trong văn phòng khoa chỉ có 3 người. Một giáo viên văn phòng khoa mặt mày nghiêm nghị đang nhíu mày nhìn bản điểm của cô, Lô Thanh bạn học của cô đang giúp thầy giáo văn phòng khoa nhập dữ liệu vào máy tính, Dương Lâm Hà ngồi trên ghế cạnh Lô Thanh, mỉm cười nhìn lăng lăng, nắng sớm chiếu lên gương mặt anh, dường như làm vấy bẩn sự thanh khiết của anh, lăng lăng chậm rãi nhất đến bên cạnh giáo viên văn phòng khoa, lễ phép chào, chào thầy Vương, thầy tìm em có chuyện gì không ạ, tại sao em có một môn tự chọn không qua. Em có biết sinh viên muốn học lên thẳng tiến sĩ thì các môn tự chọn bắt buộc phải đạt không, không thể nào, em có đi học mà, lăng lăng vô cùng thành khẩn cam đoan, em chưa bao giờ trốn học, tất cả các lớp đều có mặt, liệu có phải giáo viên phụ trách môn quên không ạ em tự mình nhìn xem, thầy Vương đưa bản điểm cho cô, em không hề đến lớp buổi nào, thi hết môn cũng không tới, hả, lăng lăng kinh ngạc nhìn bản điểm, lên lén trừng mắt một cái với Dương Lam Hàn đang không nhịn được cười kia. Quay mặt lại mỉm cười hỏi giáo viên văn phòng khoa, thầy vương, ý thầy nói là môn phần tử hữu hạng phi tuyến tính phải không à, phần tử hữu hạng phi tuyến tính, thầy vương lại lật lật bản điểm, môn đấy em có điểm rồi, thầy Trần nói em có đi thi, thầy Trần ạ lăng lăng suýt chút nữa vọt miệng hỏi ai là thầy Trần, may là nhịn xuống kịp, không thì tôi luôn, chính là thầy giáo mà vào hôm thi hỏi em là sinh viên lớp nào đó, không phải em còn hỏi người ta học lớp nào sao. Cô ấm ức cúi đầu nghịch ngón tay, đó là điểm bất lợi của học nhiều ngành, giáo viên chuyên ngành căn bản đều không biết ai vô ai. Dương Lam Hà ngồi bên che miệng nín cười, nhịn đến đau khổ, nhìn lăng lăng đến nỗi cô muốn ngứa ngáy khó chịu. Thực ra, chuyện này cũng không thể trách lăng lăng, yêu cầu của khoa vật liệu đối với nghiên cứu sinh thạc sĩ Thiên Vê góc độ thực hành hơn. Các sếp trong tổ đề tài đều coi trọng khối lượng làm thí nghiệm của sinh viên, năng lực xoay sở giải quyết vấn đề nói một cách tương đối, yêu cầu về mặt điểm số trên lớp cũng không quá nghiêm khắc. Có vài sinh viên vì muốn đạt học bổng hoặc lên thẳng tiến sĩ thì còn nghiêm chỉnh học các môn bắt buộc, tranh thủ lấy điểm cao. Về phần môn tự chọn, chẳng qua là để cho đủ học phần nên chọn đại một môn, không để ý nó có liên quan gì với đề tài của mình hay không. Sinh viên bình thường sẽ lên lớp buổi đầu tiên để điểm danh, rồi buổi cuối cùng đến copy vài cái file bao Xem qua từ đầu đến cuối một lượt là có thể thi đậu.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 Lăng lăng hạ quyết tâm lần sau buổi đầu tiên của môn tự chọn dù thế nào cũng phải đi học, có nghe giảng hay không không quan trọng, nhìn rõ giáo viên mới là mấu chốt, nếu không sẽ lại gặp chuyện mất mặt như thế kia, thu hồi suy nghĩ, lăng lăng cười cầu tài hỏi, thầy vương, môn nào em không qua à, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vật liệu mới, môn này có lớp sau ạ cô nhớ rõ học kỳ sau mới có lớp, thầy vương lạnh lùng nhìn liếc cô một cái, nói. Không phải môn nào em cũng đi học à, nhưng không ai nói em biết có môn này ạ Cô nhỏ giọng lý nhí, cẩn thận ngẫm lại một chút, nhớ mang mang hình như lớp trưởng có nhắc mình. Mấy ngày nay cùng Dương Lam Hàn yêu đương mơ mơ màng màng, đã sớm quên bén chuyện môn tự chọn này. Thầy Vương, Dương Lam Hàn cuối cùng cũng mở miệng thay cô giải vây. Anh xem chuyện này nên làm sao đây? Thành tích các môn bắt buộc của Bạch Lăng Lăng đều rất cao.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 Điểm của bạch lăng lăng tôi tạm thời chưa lưu, cậu đi tìm thầy lưu nói một tiếng, hỏi anh ấy xem liệu có thể sửa điểm đôi chút được không, tôi hiểu rồi, phía thầy lưu tôi sẽ đi nói chuyện, cảm ơn anh, cảm ơn thầy vương ạ, lăng lăng vừa nói xong, mặt mày xám xịt đi theo dương Lâm hàng rời khỏi văn phòng khoa, dọc đường đi cô đều cười trộm, có sếp chay chở thật là quá tuyệt, dù sao, có quan hệ tốt đẹp với sếp càng quan trọng hơn, vào văn phòng, Dương Lam Hàng lập tức đóng cửa lại, khóa trái, sáng hôm qua thầy Trần đến nói chuyện với anh, anh còn tưởng anh ta nói giỡn, Dương Lâm Hàn nói, thầy Trần thật nham hiểm, cư nhiên lại đến mét xếp cô, thầy Dương, lăng lăng thấy Dương Lâm Hàn từng bước hướng về phía cô, thầy không định trừng phạt thể xác em đấy chứ, em biết lỗi rồi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ trốn học nữa, đảm bảo không trốn, trừng phạt thể xác à, giọng Dương Lâm Hàng nghe cực kỳ mờ ám. Ý tưởng này hay đó, lăng lăng lùi ra sau từng bước, giải thích nói, không phải em muốn trốn học, em vừa phải làm thí nghiệm, vừa phải chuẩn bị thi cuối kỳ môn bắt buộc, còn phải chuẩn bị bảo vệ đề tài, như chuyện phải làm như thế, em phải lựa chọn mà bỏ bớt, Tây dương làm Hàn vén tóc bên tay cô, nâng mặt cô lên, câu tiếp theo của cô bị nuốt ngược trở vào, cô e lệ nhắm mắt lại, chờ mong, anh nhẹ giọng nói bên tay cô, em về chuẩn bị đâu đó đi. Chuyến tàu lúc 12 giờ trưa, mình đi thành phố S, thời tiết cuối thu, xe lửa rong rũi giữa trời đất rộng lớn vô biên, mỗi nơi vương tới, Phùng hoa mãn nhãn, trong toa xe giường nằm, họ ngồi đối diện nhau, đem mọi cảnh phồng hoa thu hết vào trong mắt, hành trình xa xôi dường như trở nên ngắn hơn rất nhiều, họ tán gẫu với nhau suốt đường đi, đề tài nói chuyện không hết, nói xong chuyện những nhân vật đạt giải Nobel từ xưa đến nay, lại đến chuyện các tác giả văn học mạng hiện đại.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 Hay nhớ ông ấy, lăng lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, một con ngỗng trời từ trên cao bay qua, cô kêu lên kinh ngạc, anh xem, con chim to chưa kìa, Dương Lâm Hàn đặt tay lên đầu cô, âu yếm xoa xoa tóc cô, lăng lăng, em yên tâm đi, anh nhất định giúp em tìm được ông ấy. Tới thành phố S cũng đã khuya, viện khoa học đã tan tầm từ lâu, Dương Lâm Hàn cùng lăng lăng trước tiên nghỉ chân tại một khách sạn gần viện khoa học, để tránh những phiền toái không cần thiết. Dương Lâm Hàn vốn xử thế cẩn trọng cố ý muốn đặt hai phòng, ăn xong cơm tối, Dương Lâm Hàng ngồi trong phòng cô một lát, hơn 10 giờ thì rời đi, lăng lăng tắm rửa xong, rút vào chăn đắp lạnh cống, tựa vào đầu giường đọc tài liệu, càng đọc càng chán, nhưng lại không hề buồn ngủ, lăng lăng nhất thời cao hứng, liền nghĩ ra một trò đùa tinh quái, cô nhức điện thoại đầu giường, cô gái trực tổng đài vô cùng nhiệt tình, xin hỏi chị có việc gì không ạ? Chuyện cô giúp tôi chuyển điện thoại đến phòng 1216, vui lòng chờ dây lát à, điện thoại reo hai tiếng, giọng nói trầm ấm của Dương Lâm Hàn cực kỳ dễ nghe, xin chào, lăng lăng cố ý đè cổ họng, dùng một giọng chính mình nghe còn thấy buồn nôn nói, xin hỏi, anh ở một mình có thấy cô đơn không, có cần phục vụ đặc biệt không ạ không cần, cảm ơn, điện thoại cấp thẳng tay, lăng lăng ngoài người trong chăn, càng nghĩ càng thấy mắc cười, vì thế cầm lấy điện thoại gọi một lần nữa, chuông reo 4 lần mới bắt máy. "Xin chào." Lăng Lăng nheo nhéo bắt chước tiếng Quảng Đông nói, "Anh ơi, đừng cất điện thoại mà, phục vụ của chúng em đảm bảo khiến anh hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn." Lần này Dương Lâm Hàn không trả lời, cũng không cất điện thoại. Lăng Lăng cũng không có kinh nghiệm gọi điện chọc gẹo, sau hai câu, có vẻ không biết rõ phải nói gì thêm cho lắm. "Anh cứ thử sẽ biết, đảm bảo anh cả đời khó quên." Dương Lâm Hàn cất lời, Ừm, chi phí tính thế nào, anh cư nhiên dám hỏi câu này sao, lăng lăng mém nổi sung, chữ anh, vừa lên đến miệng vội nuốt xuống, chỉ số thông minh của Dương Lam Hàn cao như vậy làm sao có thể dễ dàng bị cô lừa, nhất định là đang bẩn lại cô, muốn cô chịu gậy ông đập lưng ông đây mà, cô sẽ không mắc mưu đâu, nên cười càng chói lọi hơn, con tùy anh chọn dịch vụ gì ạ vậy sao, giọng điều anh có mùi trêu chọc, các cô cung cấp những dịch vụ gì. Câu hỏi điển hình kiểu Dương Lam Hàn muốn bao nhiêu tích cực thì có bế nhiêu, lăng lăn mặt nóng muốn chính luôn, dựa vào chút kiến thức có hạn học được từ mấy tiểu thuyết trên mạng, bèn mặt dày trả lời anh, chẳng hạn như, mê hoặc thu phục, SXMET5BSM1E, -E -E, còn có NB, bất kể phục vụ kiểu gì, chỉ cần anh nói, em đều làm được hết, ừm, tôi không cần nhiều dạng lắm, tôi thích, cô chủ động hơn, chủ động á. Lăng lăng nhớ lại vài đoạn trích trong tiểu thuyết 18 cộng, rất khó khăn nha, quẹt mồ hôi lạnh trên trán giọng cô kiên trì uống éo không ngừng, anh muốn em chủ động thế nào, tôi muốn, Dương Lam Hàn trầm ngâm một lát, giọng điệu dường như cố nén ý cười nói ra, cô đến đây, tôi sẽ nói cho cô, em phải nhắc anh trước, giá rất cao đó, cô trị giá bao nhiêu, tôi trả bế nhiêu, cấp điện thoại, anh nói, anh thích cô chủ động, anh nói, cô tới đây.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 Một chân cong lên, quyến rũ dẫm lên khung cửa sau lưng, áo toàn tắm chỉ buộc một chiếc thắt lương hơi mở ra, thân thể nhỏ bé nửa kín nửa hở, Dương Lâm Hàng không hề kinh ngạc khi thấy cô, nhìn cô xuyên suốt từ đầu đến chân, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, anh xem em giá bao nhiêu, cô nghịch nghịch mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, cười mờ ám, Dương Lâm Hàng vương tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong, ép lên vách tường cạnh cửa, thử qua mới biết được.